các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm hai mươi bảy song sinh nhưng đối mặt với thực tế mọi lời nói an ủi cũng chỉ như muối bỏ biển tinh thần của hai anh em họ trịnh h a i những người khác trong biệt thự đều xa suốt vì lần vào cửa này diệp điều mới vào hát d i ệ u thạch nên không biết nhiều về tổ chức nhưng dù vậy hắn vẫn cảm nhận được bầu không khí nặng nề vốn dĩ là người có tính cách hoạt bát nhưng khoảng thời gian này đến nói chuyện hắn cũng chẳng dám to tiếng vài ngày sau cuối cùng cũng đến lúc cặp song sinh bước vào cửa buổi sáng hôm đó trời rất đẹp lưu diễm tiết là một bữa sáng thịnh soạn có cả tiểu long bao mà trình thiên lý thích nhất nó đã có một bữa ăn rất vui gần như mỗi miếng n ú t trọn một cái chẳng khác nào con chuột đồng chỉ biết n ú t thức ăn ngược lại khẩu vị của lâm thư thạch rất bình thường cậu cảm thấy tâm trạng của mình lúc này hơi giống với các vị phụ huynh khi chờ đợi kết quả thi đại học của con mình những người khác có lẽ cũng tương tự thực tế thì cái giá phải trả khi thất bại trong cửa còn đau đớn hơn nhiều so với trượt đại học lúc mọi người đang ăn trình nhất t ạ và trình thiên lý đột nhiên đứng dậy cùng bỏ lên tầng hai lâm thư thạch nhìn theo bóng hai đứa trẻ ngay lập tức hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo cậu thấy lo lắng kỳ lạ đôi đũa cũng trượt qua những ngón tay vô lực rơi xuống bàn lưu diễm tuyết là cô gái duy nhất trong hát d i ệ u thạch sau khi trang như hiệu rời đi cô mỉm cười một cách gượng gạo hai đứa nó sẽ ổn chứ anh nguyễn nguyễn nam trúc ngồi bên cạnh lâm thu thạch đôi mắt cụp xuống hắn chẳng thể trả lời câu hỏi của lưu diễm tuyết cánh cửa thứ mười ngay cả chính bản thân nguyễn nam trúc cũng không thể khẳng định rằng mình nhất định sẽ sống sót thoát ra thông thường thời gian một người ở trong cửa chỉ tương đương khoảng mười phút trong hiện thực l â m thu thạch chưa bao giờ thấy mười phút trôi qua lại khó khăn đến thế cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay và kim dây gạt về phía trước từng chút từng chút một thậm chí cậu còn bất giác nín thở đến khi cạn hơi rồi mới vội vàng thở dốc mấy cái tôi muốn uống chút rượu mọi người có muốn uống không trần phi đột nhiên đứng dậy sốt ruột nói ừ l â m thu thạch gật đầu n g u y ễ n đôi c h ú c nhìn lâm thư thạch c ũ n g không động viên gì vì vậy trần phi đi lấy một chai rượu mao đài sau đó họ bắt đầu uống rượu ngay giữa buổi sáng ánh mặt trời lốm đốm chứa qua cửa sổ nhưng mọi người lại chẳng cảm nhận được một chút nhiệt độ nào lâm thư thạch nhấm chút rượu còn sót lại trong ly bầu không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách khủng khiếp nhưng phán quyết mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đến lúc chín giờ mười tám phút phía trên tầng phát ra một tiếng gào khóc l â m thu thạch cùng những người khác lập tức biến sắc họ vội vã đi lên tầng thấy cặp song sinh đang ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ có điều lúc này một đứa đang ôm lấy đứa kia đứa được ôm đang hộc máu l â m thu thạch chưa bao giờ thấy nhiều máu tươi đến vậy hết ngụm này đến ngụm khác nhuộm đỏ cả ra trải giường thảm trải sàn và mọi thứ trước mắt cậu không không tiếng gào thét như tiếng ai điếu vĩnh biệt của người ở lại đối với kẻ sắp chết đừng bỏ lại anh thiên lý thiên lý t r ì n h thiên lý được ôm trong vòng tay anh trai nhưng dường như nó không còn suốt sức lực để nói gì nhiều nó mở to mắt ánh mắt bắt đầu mất đi tiêu cự những ngón tay từ từ v ớ t nhẹ má t r ì n h nhất tạ gắng gượng nở nụ cười khẽ gọi một tiếng anh t r ì n h nhất tạ thét lên điên cuồng đau khổ hệt như phải chứng kiến một phần linh hồn của mình đang dần dần chết đi một hai không nhánh gọi một hai không lưu diễm tuyết đã giản dựa nước mắt cô run rẩy gọi một hai không sau đó lao đến trước mặt trình thiên lý nắm tay trình thiên lý nói thiên lý thiên lý g ắ n g lên thiên lý trình thiên lý không nói lời nào ánh sáng trong đôi mắt nó bắt đầu mờ đi hơi thở cũng dần dần yếu ớt như một bức tranh dần mất đi màu sắc chỉ còn những mảng đen trắng không khí lạnh lẽo cuốn quanh cơ thể nó trình thiên lý cố gắng mở miệng gọi một tiếng anh rồi dùng chút sức lực cuối cùng để nói đừng buồn thấy cảnh đó l â m thu thạch lấy tay bưng mặt cậu c h ậ m chậm quay lại dựa vào tường toàn thân không còn chút sức lực bên tai cậu là tiếng khóc của lưu diễm tuyết và trình nhất tạ như tiếng nhạc buồn đưa tiễn người ra đi xe cứu thương có tác dụng gì chứ họ đều biết cái giá phải trả cho sự thất bại là gì cuối cùng t r ì nhất n h tạ từ chối nhân viên y tế khi họ đến t h ì trì n h thiên lý đã ngừng thở t r ì nhất n h tạ không muốn để em trai yêu quý rời khỏi phòng tay mình một khắc nào nguyễn nam t r ú c từ đồng chí cuối không nói gì cho đến khi thấy t r ì n h thiên lý đã thực sự ra đi hắn m ớ i quay người đi vào phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn sạch ngồi sổng trước mặt t r ì n h nhất tạ lau sạch từng vết máu trên mặt tỉnh thiên lý t r ì n h nhất tạ lặng lẽ nhìn hành động của nguyễn nam t r ú c tia sáng trong mắt cậu đã tắt chỉ còn lại một khoảng tối vô tận cuối cùng cậu ta cũng mở miệng nói anh nguyễn nguyễn nam t r ú c ngước mắt nhìn cậu t r ì n h nhất tạ nói em muốn rút khỏi hát rượu thạch nguyễn nam t r ú c không trả lời hai người đưa mắt nhìn nhau dường như nguyễn nam t r ú c đã hiểu ánh mắt của t r ì n h nhất tạ hắn nói em hãy nghỉ ngơi một thời gian đi t r ì n h nhất tạ im lặng nguyễn Nam c h ú c đưa tay vỗ vai t r ì n h nhất tạ giờ phút này lời nói không mang lại chút tác dụng nào hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào má t r ì n h thiên lý gương mặt ấy đã lạnh như băng không còn hơi ấm như lúc trước nữa là lỗi của em t r ì n h nhất tạ nói anh nguyễn đã đúng nguyễn Nam c h ú c không biết phải nói gì chỉ cúi đầu hao một tiếng như tề h muốn kiềm nén một cảm xúc nào đó sắp sửa trào ra từ cổ họng cánh cửa này thực sự quá khó cuối cùng chỉ còn mỗi hai chúng em sống sót chị nhất tạ cúi xuống nhìn gò má em trai của mình bình tĩnh nói nó ngốc nghếch suốt một đời chỉ có lần này thông minh nét mặt của cậu ta dường như không có gì đau khổ nhưng những giọt nước mắt lại không ngừng tuôn ra không thể ngưng lại được lần này coi như em thông minh trình nhất tạ d ụ trán của mình lên trán trình thiên lý mà nói đều là lỗi của anh trong mắt của cậu ta thì trình thiên lý như một đứa trẻ không trưởng thành nhưng bây giờ trình thiên lý không cần phải lớn nữa trình thiên lý sẽ không bao giờ có thể bước qua sinh nhật thứ mười tám của mình thời gian của nó sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này không thể tiến thêm một giây phút nào không ai nói ra lời an ủi nào cũng không ai nói trừ nhất tạ phải kiên trì nhẫn nại rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi trong lòng họ đều biết rõ điều này sẽ mãi mãi không bao giờ vượt qua được tất cả mọi lời nói giờ chỉ là lừa dối và lấp liếm mà thôi họ đã thực sự mất đi nụ cười của đứa trẻ ngốc nghếch ấy tiếng khóc của lưu diễm tuyết xen cùng với tiếng nấc nghẹn của dịch mạn mạn nguyễn nam chức quay lưng rời khỏi căn phòng xuống dưới tầng lân thu thạch thì thu mình vào góc tường như thể đã hóa thành tượng đá đã từng chứng kiến bao cuộc ly biệt nhưng họ vẫn không thể làm quen với nó ngay đến chú chó cô ghi bánh mì đang ngủ dưới tầng cũng cảm nhận được gì đó hoảng hốt chạy lên cầu thang thế rồi khi phát hiện ra chủ nhân của mình nằm bất động nó sủa lên những tiếng gấp gáp như muốn đánh thức trình thiên lý tỉnh dậy từ cơn mơ ngủ nhưng đây không phải là giấc mơ hoặc thậm chí là mơ đi chăng nữa thì đó cũng là cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh được lâm thu thạch cảm thấy bản thân không thể thở nổi ngay đến cậu cũng đau đớn như vậy huống hồ trình nhất tạ là anh em song sinh với trình thiên lý đó là cảm giác mà lâm thu thạch không dám tưởng tượng thời gian đã trôi qua như thế nào cậu cũng không có nhiều ấn tượng nữa đây có lẽ là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể con người có những ký ức sẽ được làm mờ đi bởi phản xạ có điều kiện nhưng khuôn mặt trắng nhợt của trình thiên lý lại in sâu trong tâm trí của cậu cậu nhớ quá rõ rõ đến nỗi không thể ngủ được trong một thời gian dài sau đó là lễ tang của trình thiên lý cha mẹ của cặp song sinh vội vã tìm đến ban đầu họ muốn đưa trình thiên lý về nhà nhưng trình nhất tạ đã cản lại trình nhất tạ nói muốn ở bên cạnh trình thiên lý cha mẹ không cách nào khuyên nhủ được nên đành phải theo ý của cậu ta chỉ trong vài ngày ngắn ngủi trình nhất tạ đã gầy đi rất nhiều thậm chí thái dương còn xuất hiện ít tóc bạc lúc này cậu ta mới có mười bảy tuổi đáng lẽ là cái tuổi thanh xuân rạng rỡ như hoa mới phải t r ì n h nhất tạ ôm lấy bình tro a của t r ì n h thiên lý rồi đặt nó vào trong nấm b ồ nhỏ ngôi mộ này được chia thành hai phần một bên viết tên t r ì n h nhất tạ một bên viết tên t r ì n h thiên lý t r ì n h nhất tạ nghĩ rằng có lẽ cậu ta sẽ ra đi trước thậm chí cậu ta còn mạ vàng tên của mình nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với những gì cậu ta dự đoán em mới là người ích kỷ nhất trong đám tang t r ì n h nhất tạ nói trước bia mộ rằng em muốn đi trước để nó ở lại thế nhưng người ở lại mới chính là người bi thảm nhất t r ì n h nhất tạ đột nhiên bật cười. cười ít nhất nó cũng không cần trải qua tất cả những chuyện này lân thu thạch nhìn thấy nụ cười của cậu ta rất muốn bảo cậu đừng cười nữa nhưng lại nói không nên lời trên thực tế mấy ngày n à y những câu mà lâm thu thạch nói chỉ đếm trên đầu ngón tay sau đám tang t r ì n h nhất tạ mất tích căn phòng của cậu ta vẫn như trước chỉ là thiếu vài bộ quần áo và một chiếc va li lâm thu thạch là người đầu tiên phát hiện ra điều này cậu hỏi nguyễn n a m chúc rằng t r ì n h nhất tạ đi đến đâu rồi nguyễn n a m chúc trả lời em không biết lâm thu thạch im lặng em không biết nó đã đi đâu c ũ n g không biết nó có thể đi đâu nguyễn Nam g trúc nói với giọng điềm tĩnh kể từ lần đầu vào cửa nó đã gia nhập h á c diệu thạch h á c diệu thạch chính là nơi nó thuộc về lâm thu thạch nhìn nguyễn Nam g trúc ánh mắt hơi toát lên vẻ mờ mịt nguyễn Nam g trúc khẽ thở dài ôm lên lâm thu thạch động viên cậu có những chuyện sớm đã nằm trong dự đoán rồi bao gồm cả cái chết ư lâm thu thạch hỏi hiển nhiên là vậy nguyễn Nam g trúc đáp ai cũng phải trải qua cái chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi lâm thu thạch nói nhưng cái chết của chúng đến quá sớm hai đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ vẫn chưa trải nghiệm bất kỳ điều gì chúng nên có nhiều thời gian hơn và nguyễn nam trúc nói ông trời không công bằng đâu nếu như trình nhất tạ và trình thiên lý sinh ra với cơ thể khỏe mạnh hai đứa sẽ không bị kéo vào q u ầ n quay của cửa biết rằng cửa tuy có nhiều khó khăn nhưng cũng chính cửa đã cho cả hai có nhiều thời gian hơn để có thể ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn nhưng ân huệ rồi cũng cạn từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục nỗi đau ấy không phải ai cũng vượt qua được tối hôm đó nguyễn Nam g trúc và lâm thư thạch nằm cạnh nhau lâm thư thạch hỏi cậu có phải gợi ý của t r ì n h nhất tạ chính là gợi ý đó nguyễn Nam g trúc đáp đúng vậy lâm thư thạch im lặng có một số việc con người ta sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá nguyễn nam chúc nói hơn nữa cái giá phải trả đau đớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều l â m thu thạch đang định nói gì đó nhưng nguyễn nam chúc c h ậ t n h ấ t vào miệng cậu một viên kẹo l â m thu thạch vừa ngậm kẹo vừa lúng búng nói em cai được thuốc chưa cai được rồi nguyễn nam chúc trả lời đến đây l â m thu thạch không biết nên nói gì trong khoảng thời gian này số lần cậu im lặng ngày càng trở nên nhiều và lâu hơn nguyễn nam chúc dường như nhận ra sự hoang mang ấy hắn đưa tay ôm lấy lâm thu thạch nhẹ nhàng nói ngủ đi lâm thu thạch nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ nặng nề cái chết của trình thiên lý dường như đã phá vỡ ảo giác về sự yên bình trong biệt thự một bầu không khí u ám bắt đầu lan tràn khắp nơi lưu diễm tuyết thường xuyên lau nước mắt lúc nấu ăn không biết có phải vì cô nhìn thấy nguyên liệu nào đó rồi nghĩ tới người từng rất thích ăn món này hay không sau khi phát hiện chủ nhân của mình không còn bánh mì cũng trở nên ủ r ộ t trong một khoảng thời gian rất dài về sau nhờ sự an ủi của hạt rẻ nó mới miễn cưỡng trở lại trạng thái bình thường trước sự ra đi của cặp song sinh lân thu thạch luôn có một loại cảm giác không chân thực cậu từng như d â y lát nữa khi trở lại phòng khách mình vẫn sẽ thấy trình thiên lý ngồi trên s o f a xem ti vi và cười hành hạch á o giác này còn mãi cho tới một tối nọ hôm đó cậu đi xuống cầu thang và thấy ti vi trong phòng khách đang chiếu phim kinh dị có một người ngồi trên ghế s o f a cuộn mình trong chăn trông vô cùng sợ hãi nhìn thấy cảnh đó lâm thu thạch buộc miệng gọi thiên lý nhưng từ trong chăn lại lộ ra khuôn mặt của diệp đ i ề u hắn nhìn lâm thu thạch khẽ gọi thu thạch khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của diệp đ i ề u lâm thu thạch cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu sẽ mãi mãi không nhìn thấy trình thiên lý nữa đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời cảm giác đó tự như giấc mộng bản thân tự theo dệt để lừa dối chính mình cuối cùng cũng đã bị ai đó phá hủy không còn cách nào khác ngoài việc đối diện với hiện thực tàn khốc và rướm máu không có gì lâm thu thạch quay đi diệp điểu gọi tên lâm thu thạch lần nữa nhưng thấy cậu đã đi thẳng lên tầng gương mặt của diệp điểu hiện ra vẻ lo lắng vì hắn đã thấy hai gò má đồng điền nước mắt của lâm thu thạch sau khi nhận ra mình hình như lâm thu thạch đã tưởng nhầm hắn là trình thiên lý không biết tại sao trong lòng diệp điều có chút hối tiếc nếu như hắn có thể gia nhập hát rượu thạch sớm hơn thì tốt biết mấy như vậy hắn có thể cùng các thành viên khác trải qua cung bậc cảm xúc này không đến mức cảm thấy bị xa cách trong tình cảnh này sau khi quay trở lại phòng lâm thu thạch mới phát hiện ra mình đã khóc khi trình thiên lý ra đi cậu không rơi một giọt nước mắt nào không ngờ rằng lúc này lại không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình cậu ngồi bên cạnh giường chợt hiểu vì sao trình nhất tạ lại rời đi vì trong tòa biệt thự này khắp nơi đều có dấu vết của trình thiên lý những vết tích này t ự như một con dao cùn cứ từng nhát vào da thịt người ta mà không hề nhìn thấy máu lân thu thạch nằm trên giường thở ra một hơi thật dài cậu thả lòng cơ thể rồi mơ màng ngủ thiếp đi nguyễn Nam trúc trở về vào giữa đêm nhìn thấy lâm thu thạch nằm cuộn người trên giường hắn không đánh thức mà nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên người lâm thu thạch <cười> lâm thu thạch lại vì thế mà giật mình tỉnh giấc ú ớ gọi một tiếng nam t r ú c ơi nguyễn Nam trúc ngồi xuống bên lâm thu thạch em đây anh nhớ thiên lý quá lâm thu thạch nói nguyễn nam trúc nói em cũng nhớ nó nguyễn nam trúc thản nhiên thừa nhận điều này mỗi lần nhìn thấy bánh mì em đều nhớ đến trình thiên lý nhớ dáng vẻ trình thiên lý ôm bánh mì nhớ đến nét mặt tươi cười rạng rỡ của đứa trẻ ấy anh phải làm sao đây lâm thu thạch nói anh nhớ cả ngô kỳ đàm Tà tào tảo họ đều là những vị khách đã đi qua cuộc đời lâm thu thạch nhưng đến rồi lại đi chỉ có thể cố gắng chịu đựng nguyễn nam trúc nói chịu đựng tới khi nỗi buồn qua đi là ổn thôi nghe giọng điệu điềm tĩnh của nguyễn nam trúc lân thu thạch bỗng thấy trong lòng đau nhói sau khi trịnh thiên lý ra đi hầu như mọi người đều rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần chỉ có nguyễn nam trúc bình tĩnh xử lý hậu sự hắn thông báo cho cha mẹ của cặp song sinh liên hệ với nhà tăng lễ và chọn thời gian chôn cất lân thu thạch không rõ nguyễn nam trúc rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu việc tương tự mới có thể trở nên bình tĩnh đến vậy nguyễn âm trúc nhìn thấu ánh mắt của lâm thu thạch hắn khẽ thở dài rồi lại mỉm cười nói không cần phải xót xa cho em thực sự em không thê thảm như anh tưởng tượng đâu có v à i chuyện dần dà sẽ thành quen sau ba tháng rời khỏi h á c diệu thạch trinh nhất tạ gửi một bức thư cho h á c diệu thạch nhưng không hề ghi địa chỉ nội dung thư nói rằng hiện giờ cậu rất ổn mọi người không cần phải lo lắng điều gì lưu diễm tuyết là người đầu tiên nhận được bức thư cô nhìn nét chữ quen thuộc mà bật khóc Xích chút nữa thì ngất đi tại chỗ cô ôm lấy lá thư nức nở nói thằng nhóc nệ hư quá sao bây giờ mới gửi thư hư quá đi mất có cách nào tìm ra nó đang ở đâu không trần phi hỏi nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc kiểm tra bức thư lại lấy phong bì từ chỗ lưu diễm tiết xem xét cuối cùng lắc đầu không có chút manh mố i nào cả nó cẩn thận quá trần phi thở dài liệu nó có quay trở lại không thực ra dịch m ạ n mạn và t r ì n h nhất tạ không thân thiết lắm nhưng anh ta lại có mối quan hệ rất tốt với t r ì n h thiên lý không biết nguyễn nam chúc đưa ra câu trả lời chắc chắn nó quay lại hay không cũng được miễn sao trong lòng cảm thấy thoải mái là được rồi lưu diễm tiết nói xong câu này lại rơi nước mắt nhưng làm sao nó có thể vượt qua chuyện này một mình sao có thể vượt qua được chứ không ai biết câu trả lời nhưng không vượt qua được cũng phải vượt qua bởi vì đây là thời gian sống mà trịnh thiên lý đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy trịnh nhất tạ không thể bỏ cuộc được lâm thu thạch nhìn chằm chằm vào nét chữ trên phong thư một hồi rất lâu mà không nói lời nào cho đến khi nguyễn nam chúc kéo cậu vào phòng rồi nói thu thạch dạo này anh cứ sao sao lâm thu thạch hứ lúc nào cũng thẫn thờ nguyễn nam chúc nói anh không nhận ra sao nguyễn nam chúc khẽ cao mày cái nhìn dừng lại trên gương mặt lâm thu thạch anh thẫn thờ sao lâm thu thạch lấy làm lạ thật à nguyễn nam chúc không đáp nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên câu trả lời à lâm thu thạch đưa tay xoa、so、xoa、so、mặt mình nói anh chỉ cảm thấy hơi mệt chút thôi nguyễn nam chúc nói chúng ta đi nghỉ nhé hứ lâm thu thạch không ngờ nguyễn nam chúc lại đột nhiên nói như vậy cậu ngẩn ra một lúc tâm trí lại bay đi đâu mất m ã i cho đến khi nguyễn nam t r ú c véo nhẹ má cậu một cái sao lại t h à n h người nữa rồi lâm thu thạch <cười> bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã bị phân tâm lại còn ngay lúc nguyễn nam t r ú c đang chăn chú theo dõi cậu bèn ho lên hai tiếng lúng túng nói xin lỗi nguyễn nam t r ú c thở dài nhìn thấy tinh thần của lâm thu thạch không được thoải mái nguyễn nam t r ú c nhanh chóng bắt tay và chuẩn bị cho chuyến du lịch vốn dĩ mùa xuân là mùa mà vạn vật sinh sôi nảy nở tràn đầy cảm giác hạnh phúc nhưng vì sự ra đi của triền thiên lý nên đối với họ mùa xuân này còn khó vượt qua hơn so với mùa đông thậm chí lân thu thạch hoàn toàn chẳng nhớ gì đến cảnh tượng đâm trồi này lộc đến lúc cậu nhận ra thì đã là giữa hạ hai bên đường là những hàng cây cao to rậm rạp dường như có một sức mạnh kỳ quái nào đó đã cướp mất những tháng vừa rồi khỏi cuộc đời họ nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục có điều suốt thời gian này chẳng ai trong biệt thự muốn vào cửa nữa vì vậy cuộc sống của mọi người trở nên rất bình lặng nguyễn nam trúc cũng không vào cửa liên tục như trước mà chuẩn bị cùng lâm thu thạch đi chơi một thời gian anh muốn đi đâu nào nguyễn nam trúc cầm bản đồ hỏi lâm thu thạch đi đâu cũng được anh chưa bao giờ ra nước ngoài lâm thu thạch nói em đã đi bao giờ chưa trước kia từng đi nhưng giờ không thường xuyên nữa nguyễn n a m h chúc trả lời lâm thua thạch nói trước kia ư cậu đột nhiên nhớ ra nguyễn n a m h chúc rất hiếm khi nói về gia đình mình và gần như không bao giờ nghe thấy hắn nhắc đến người thân ừ nguyễn n a m h chúc nói gia đình em rất khá giả nhưng họ đều nghĩ rằng em bị điên hắn ậm ừ khẽ như đang nói về chuyện không liên quan đến mình về sau em không liên lạc với họ nữa l â m thu thạch nói ồ cậu cảm giác nguyễn nam chúc không có hứng thú khi nhắc đến chuyện gia đình vì vậy cậu không hỏi thêm điều gì nữa nếu như anh muốn biết em cũng có thể đưa anh về nhà một chuyến nguyễn nam chúc nói l â m thu thạch đáp không muốn lắm cậu mỉm cười nói anh chỉ cần hiểu em là đủ rồi nguyễn nam chúc nhìn lâm thu thạch thật ư l â m thu thạch nhún vai chả vậy thì sao cuối cùng họ chọn một quần đảo xinh đẹp gần xích đạo tới đó nghỉ dưỡng trần phi rất ngạc nhiên thì biết họ muốn ra ngoài chơi nói rằng anh nguyễn đã không nghỉ ngơi mấy năm nay rồi năm nay sao lại đột nhiên muốn đi chơi nguyễn n a m chúc nói thấy mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi thì có gì là lạ trần phi cười gượng không lạ không lạ hai người chơi vui vẻ nhé có chuyện gì thì gọi điện cho bọn tôi nguyễn nam chúc ừ một tiếng quay ra nhìn lâm thu thạch phát hiện cậu lại đang ngẩn người trên ghế s o f a ánh mắt nguyễn nam chúc lé lên chút bất đắc dĩ hắn đến bên cạnh lâm thu thạch cúi đầu cắn lên má của cậu đau sau khi bị nguyễn nam chúc cắn một cái lâm thu thạch mới giật mình bừng tỉnh cậu ôm mặt thắc mắc sao em lại cắn anh nguyễn nam chúc nói em sợ không cắn cho anh quay lại thì hồn anh đã bay mất tiêu rồi lân thu thạch không biết làm sao đâu có nghiêm trọng đến vậy nguyễn đ a m trúc cắn rất mạnh mặt lân thu thạch bây giờ không chỉ vừa đau vừa rát mà còn in rõ một dấu răng đều chằn chặn nếu sợ bị cắn thì đừng có ngẩn người ra nữa nguyễn đ a m trúc nói một cách rất nghiêm túc lân thu thạch tỏ ra ngượng ngùng cậu cũng không biết gần đây tại sao mình lại cứ ngẩn người ra như vậy v à lại thực sự có thể kiểm soát được tình trạng thất thần hay sao hết chương một trăm hai mươi bảy